Bên cạnh là Khúc Phi Yên, hai lão đã bị chưởng lực của cao thủ tung sơn phái đánh trọng thương tâm mạch đứt đoạn, còn chút tàn lực, họ song tối nhạc lần cuối cùng. Khúc Phi Yên an ủi hai lão tỉnh dưỡng thương thế, rồi sẽ có một ngày đi diệt phái tung sơn để trả thù. Đột nhiên, từ vách núi vang ra một tràng cười dài. phí bần vọt ra, y quyết hạ thủ cả ba người. Lệnh hồ sung mới hồi phục, nhưng thấy vậy cùng nghi lâm bước ra can thiệp. Cả năm người lúc này, hợp lực cũng không thể đối phó với y. Lão tàn bạo đâm trường kiếm vào tim Khúc Phi Yên. Ngay giây phút ấy, mặc Đại Tiên Sinh gãy đàn bước tới, bất thần sử chiêu Bách Biên Thiên Ảo, Hành Sơn Vân Vũ, nhu kiếm trúng ngay ngực phía Bân. Chiêu kiếm cực nhanh mà như ảo như mộng, miên mang liên tiếp đả thương, cuối cùng phía Bân hét lên một tiếng, ngã xuống, máu ở ngực tuôn ra như suối, tắt thở. thì tiêu tương dạ vũ đã lướt xa rồi chỉ còn tiếng đàn vọng lại khúc dương mở bọc lấy ra một cuốn sách đó là cầm phổ và tiêu phổ của khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ mà hai người đã đem mấy chục năm công lực ra sáng chế được lão ta thỉnh cầu lệnh hồ xung nhận giữ và đi khắp thế gian tìm truyền nhân để gửi gắm nói xong khúc dương và lưu chính phong nắm tay nhau cùng cười một tràng dài vận nội lực làm đứt đoạn nội tức và tâm mạch cả hai đều nhắm mắt đi về thế giới bên kia lệnh hồ xung nghĩ đến đây Bụng thấy thanh quang lấp loáng ở góc tây bắc ánh sáng ngang dọc vừa nhìn đã biết ngay là có trận chiến quyết liệt dường như cao thủ của bổng môn và người đang giao đấu. lệnh hồ sung nói: tiểu sư muội, tiểu muội ngồi đây đợi ta một chút nha, ta đi một lát rồi quay về. nghi lâm đang lấy đất đắp mộ, không thấy được ánh thanh quan đó, chẳng biết đại ca muốn đi đâu chốc lát. cô bèn gật đầu. lệnh hồ sung chống gậy bước được mười mấy bước, Nhạc lấy trường kiếm của phía bân đeo vào sau lưng. Rồi tiến về phía phát ra thanh quan Đi được một lúc Đã nghe được loán thoáng tiếng đào kiếm Giao đấu kịch liệt Nhanh như pháo liên châu chân nghĩ thầm Không hiểu vì tôn trưởng nào của bốn môn Đã cùng người động thủ đấu với nhau như vậy Rõ ràng đối phương là một cao thủ linh hồ sung nép thấp người xuống Từ từ di chuyển đến gần Khi nghe tiếng đào kiếm Giao đấu không xa anh vào phát ra một góc đại thụ nhìn ra dưới ánh trăng một vị nho sinh tay cầm trường kiếm đứng yên một chỗ chính là sư phụ nhạc bất quần một đạo nhân thấp bé chạy vòng ngoài vô cùng mau lẹ bao dây nhạc bất quần trường kiếm trong tay lão phóng rất nhanh mỗi vòng chạy phóng ra đến mười mấy kiếm đó chính là dư thương hải trưởng môn phái thanh thành Lệnh hồ sung bất ngờ thấy sư phụ và người động thủ Đối thủ lại là trưởng môn phái thanh thành Bất giác cảm thấy cao hứng Phong cách của sư phụ nhàn nhã Mỗi kiếm của Dư Thương Hải đâm tới Sư phụ chỉ tiện tay gạt ra Dư Thương Hải chuyển đến sau lưng sư phụ Sư phụ cũng không quay người lại Chỉ cô kiếm hộ thân ở phía sau Dư Thương Hải vẫn kiếm càng lúc càng nhanh Nhà bất quần chỉ thủ mà không xuất chiêu Lệnh Hồ Xuân rất khâm phục, thầm nghĩ Trong gió lâm, sư phụ ta được tôn xưng là quân tử kiếm Quả nhiên phong độ ung dung nho nhã Cùng người động thủ ra chiêu Mà không có một chút bá đạo nào Hắn xem một lúc, rồi lại nghĩ Sở dĩ sư phụ không nổi nóng Bởi vì phong độ sư phụ không những rất nhàn nhã Mà gió công, lại rất cao thâm Nhạc bất quần ít động thủ với ai Trước nay lệnh hồ xuân thường thấy Lão chỉ ra chiêu tỉ thí với sư mẫu Hoặc truyền dạy cho bọn đệ tử Nhưng cũng chỉ là đánh giả Bây giờ hắn mới được xem sư phụ chiến đấu thật sự Tất nhiên là không giống vậy Lại thấy như thương hại phóng kiếm Đều phát ra những tiếng rít gieo giá Đủ biết nội lực của lão rất mạnh Lệnh hồ sung lo thầm Chàng nghĩ ta trước nay vẫn coi thường phải thanh thành. Nào ngờ lão đạo sĩ thấp bé này lại lợi hại như vậy. Nếu ta không bị thương, quyết cũng không thể là đối thủ của lão. Lần sau có gặp lão, ta nên cẩn thận. Tốt hơn hết là sớm tránh xa. Lại xem thêm một lúc nữa, hắn thấy Dư Thương Hải càng chuyển động càng nhanh. vòng quay của lão quá thành một bóng xanh xoay quanh nhạc bất quần. song kiếm vào nhau rất nhanh. tiếng trước, Tiếp liền sau Thành một chuỗi âm thanh kéo dài vô tận Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ Nếu mấy chục chiều kiếm kia Đều phóng do mình E rằng Một chiều mình đỡ cũng không nổi Toàn thân sẽ bị lão đâm mười mấy vết ngay Đạo sĩ Lùng này Còn hơn cả điện báo quan Dường như ra tay Mà không cần phải trụ tính gì cả Thế sư phụ vẫn không chuyển thế công Bất giác Chàng ngấm ngầm sợ hãi kiếm pháp của đạo sĩ lùng này thật lợi hại sư phụ mà sơ hở một chút thì sẽ thất bại với kiếm của lão ngay bỗng nghe một tiếng choan rất nhanh như thương hải bay giọt về phía sau hơn một trượng đứng lại không biết lão đã tra kiếm vào gió từ lúc nào lệnh hồ sung giật mình nhìn sư phụ cũng thấy trường kiếm của sư phụ đã tra vào gió rồi vẫn đứng bất động biến cố này diễn ra quá nhanh Lệnh Hồ xung không biết ai thắng, ai bại Cũng không biết có người nào bị nội thương hay không Nhạc Bất Quần và Dư Thương Hải đứng lặng người Nhìn nhau một lúc Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một tiếng Rồi nói Được, sau này có dịp gặp lại Nói xong, lão xoay người hướng về mé phải, giọt đi Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói Chưa quán chủ, khoan hãy đi Vợ chồng lâm chấn nam thế nào rồi Lão nói rồi phóng người đuổi theo Dư âm chưa dứt Bóng của hai người đã mất hút Đệnh Hồ Xuân biết được Sư phụ đã thắng Dư Thường Hải Lòng thầm vui mừng Chàng đang bị trọng thương Lại đứng lâu Nên cảm thấy rất mệt nghĩ bụng Sư phụ đuổi theo Dư Thường Hải Cả hai triển khai khinh công nháy mắt chắc đã chạy xa đến mấy dặm lệnh hồ xuân chống gậy quay về hướng nghi lâm bỗng nghe mé trái khu rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thanh âm rất thê lương lệnh hồ xuân giật mình đi thêm dài bước về hướng khu rừng nhìn thấy một bức tường màu vàng ẩn hiện dường như là một ngôi miếu chàng lo bọn sư đệ sư muội đồng môn và bọn đệ tử phái thanh thành loạn đấu với nhau bị thương liền bước nhanh về hướng bức tường. Đi đến cách ngôi miếu khoảng mấy trượng, bỗng nghe trong miếu có một giọng nói chắc chúa của một lão già. "Bây giờ Tích Tà kiếm phổ đang ở đâu, ngươi nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ta sẽ vì vợ chồng ngươi mà báo thù. Thầy người đi tru diệt toàn phải thanh thành cho." Lúc lệnh Hồ xuân nằm ở trên giường trong quần ngọc viện, đã từng nghe giọng người này nói. Chẳng biết lão già đang nói Là Tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong Chân Thầm nghĩ Sư phụ mình đang đi tìm vợ chồng Lâm Trấn Nam bị thất lạc Thì ra hai người này rơi vào tay Mộc Cao Phong Lại nghe tiếng một người đàn ông nói Ta không biết tịch tà kiếm phổ là cái gì Tịch tà kiếm pháp được truyền qua mấy đời của nhà họ Lâm ta Đều là khẩu quyết chứ không có kiếm phổ Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng Lão này nhất định là phụ thân của Lâm Sư Đệ Tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam Của Phước Quai Tiêu Cục rồi Lại nghe Lâm Chấn Nam nói Tiền bối Muốn vì tai Hạ mà báo thù tại Hạ cảm kích vô cùng Dư Thường Hải phái Thanh thành Đã làm nhiều chuyện bất nghĩa Ngày sau tất có quả báo Dù hắn không bị tiền bối giết Thì cũng sẽ chết dưới đầu kiếm Của một vị anh hùng hảo hán khác mà thôi Một cao phong nói Người nói vậy là không tin vào ta lắm Dành tiếng tái bắt Minh đã Chắc người đã được nghe nhiều Lâm Trấn Nam nói một tiền bối Hoài Trấn Giang Hồ Không ai không biết Không ai mà không nghe Một Cao Phong nói Hay lắm hay lắm Hoài Trấn Giang Hồ thật không dám Nhưng họ một này ra tay rất tàn nhẫn, Trước này không hề nương tình Chắc là người cũng đã nghe qua rồi Lâm Chấn Nam lại nói Ý của một tiền bối Là dùng cường lực để đối phó với Lâm Mộ Chuyện này Lâm Mộ cũng đã liệu trước rồi Đừng nói nhà họ Lâm ta Không có thịt tạc kiếm phổ Mà nếu có thật đi nữa Thì bất luận người nào có quỳ hết vụ dỗ đến đâu Lâm Mộ cũng quyết không nói ra Lâm Mộ Bị phái thành thành giam cầm Không có nghề nào mà không chịu cực hình Gió công của Lâm Mộ Tuy là thấp Nhưng xương cốt lại rất cứng rắn Mộc Cao Phong nói Đúng rồi, đúng rồi Lệnh Hồ Xuân đứng ngoài miếu Nghe vậy, bèn nghĩ Cái gì là đúng rồi, đúng rồi Thì ra là như vậy Quả nhiên Nghe một Cao Phong nói tiếp Người khoác lác tự cho mình xương cốt cứng rắn Chịu đựng nổi cực hình Bất luận, lão mũi trâu lùng béo Phái thanh thành, tra tấn như thế nào Vẫn kiên quyết công khai Nếu nhà họ lâm người vốn không có tịch tại kiếm phổ Thì khi ngươi không khai Có nghĩa là không thể khai được Đừng cho rằng xương cốt cứng Hay là không cứng Phải rồi Tịch tài kiếm phổ của ngươi là có thật Có nói sao cũng không chịu đưa ra Một lúc sau Lão lại thở dài Nói hmm. Ta thấy ngươi thật là ngu xuẩn Lâm tổng tiêu đầu Tại sao ngươi chịu chết mà không chịu đưa kiếm phổ Kiếm phổ này chẳng ít lợi gì cho ngươi cả Theo ta thấy Kiếm pháp ghi trên kiếm phổ này Có lẽ rất là tầm thường Nếu không thì tại sao ngay cả đệ tử Phải thanh thành Người cũng đấu không lại Loại võ công như vậy Không cần đề cập đến nữa Lâm Chấn Nam nói Đúng rồi một tiền bố nói không sai Đừng nói ta không có tịch tạc kiếm phổ Cứ coi như có thật đi Thì bộ kiếm pháp mèo què này Cũng tầm thường thôi Đến cả tính mạng người thân trong nhà của mình Cũng không bảo vệ được một tiền bôi để mắc tới kiếm phổ để làm gì chứ? một cao phong cười nói. tại <cười> chỉ hiếu kỳ thôi. Lão mũi trâu lùng béo, kêu nhiều người đến đánh, tìm mọi cách trả tấn người. Vậy thì trong kiếm phổ tất có điều gì kỳ lạ. Nói không chừng, kiếm pháp ghi trong kiếm phổ rất là cao thâm, mà tư chất của người lại ngu muội nên không có cách lính ngộ được. Mới làm ô nhục thanh danh của tổ tiên nhà họ lâm người. Người mau đem ra đi, để cho lão nhân già xem một chút. Chỉ ra những điểm hay của tịch tài kiếm pháp nhà họ Lâm Cho anh hùng thiên hạ đều biết há không phải là tốt đẹp cho thanh danh nhà họ Lâm ngươi sao Lâm Chấn Nam nói Hảo ý của một tiền bối tại hạ sinh tâm lãnh Tiền bối lục xoát khắp người tại hạ thử xem Có tịch tài kiếm phổ hay không Một cao phong nói Không cần phải như vậy Ngươi bị phái thanh thành giam cầm đã nhiều ngày Chỉ sợ chúng đã lục soát trên người của ngươi Không 10 lần thì cũng tam lần Lâm tổng tiêu đầu ta cảm thấy người ngu xuẩn lắm người có biết hay không lâm Chấn nam đáp tại hạ quá thật là ngu xuẩn không cần đến tiền bối chỉ điểm tại hạ đã biết từ lâu rồi một cao phong lại nói không đúng người không có biết hoặc giả lâm phu nhân có thể biết rõ chăng cũng không biết chừng tấm lòng yêu con của từ mẫu bao giờ cũng lớn hơn nghiêm phụ lâm phu nhân thét lên cái gì một tiền bối nói sao Chuyện đó với bệnh Nhi ta Đâu có liên can gì Bệnh Nhi thế nào rồi Nó Nó ở đâu Một cao phong nói Tiểu tử là mình chị thông minh lên lợi Lão Phu vừa thấy Là đã thích lắm rồi Hai tử cũng rất hiểu Võ công của lão lợi hại liền bái sư Vào làm môn hạ của lão Phu rồi Lâm chấn nam nói "Thì ra Hai tử của ta Bái một tiền bối làm sư phụ Thật là may mắn cho hắn Hai vợ chồng tại hạ đã chịu nhiều cực hình thân bị trọng thương tính mạng chỉ còn trong khoảnh khắc cầu mong một tiền bối cho kêu hài nhi đến đây để gặp hai vợ chồng tại hạ lần cuối đi một cao phong nói người muốn hài tử đến để dính biệt nhau cũng là chuyện thường tình của con người chuyện này không có khó lâm phu nhân nói bình nhi ở đâu một tiền bối ta cầu xin tiền bối mau bảo hài nhi đến đây đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không bao giờ quên Một câu phong nói Được Để ta đi kêu hắn Có điều á, trước này Một câu phong này Không chịu để ai xài khiến Ta đi gọi hài nhi của người đến Việc đó dễ như là trở bàn tay Xong trước hết á, Các người hãy ngoan ngoãn nói Cái chỗ để tịch Tại kiếm phố cho ta nghe đã lâm Chấn nam thở dài nói một tiền bối thật sự không tin thì tại hạ cũng không biết làm sao tính mệnh vợ chồng tại hạ như chỉ mành treo chuông muốn gặp mặt hài nhi lần cuối chắc khó đạt được ý nguyện nếu quá thật có thịt ta kiếm phổ thì tiền bối không cần hỏi tại hạ cũng sẽ cầu xin tiền bối chuyển lời cho hài nhi tại hạ một cao phong nói đúng vậy ta nói người ngu xuẩn lắm Vì đến giờ phút này tâm mạch của ngươi đã bị đứt hết Ta không chỉ cần một đầu ngón tay lên trên người của ngươi đi Thì ngươi cũng sống không được một giờ ba khắc nữa đâu Người chết cũng không chịu nói chỗ để kiếm phổ Vậy là sao chứ? Tất nhiên là ngươi muốn bảo toàn công phu tổ truyền của họ lâm, Nhưng sau khi ngươi chết Họ lâm chỉ còn lại một hài nhi lâm bình chi Nếu ngay cả hắn cũng chết Thì trên đời này có kiếm phổ cũng không có con cháu của Lâm gia luyện kiếm, kiếm phổ này á có còn trên thế gian thì đối với nhà họ Lâm ngươi cũng vô dụng." Lâm phu Nhân sợ hãi nói, "Hải Nhi của ta, Hải Nhi của ta bình an chứ?" Một cao phong nói, "Bây giờ tất nhiên là bình an vô sự. Hai người hãy nói chỗ để kiếm phổ, sau khi lấy được, ta bảo đảm sẽ giao hài di của các ngươi ra. Nếu hăng không hiểu rõ, ta có thể ở bên cạnh chỉ điểm." để khỏi giống như lâm tổng tiêu đầu nghiên cứu tịch tài kiếm pháp cả đời mà đến lúc già vẫn chưa hiểu cái gì kỳ diệu của nó một chút cũng không thông còn không á thì ta phải đánh một trưởng cho hài nhi của người chết còn hay hơn tiếp theo chỉ nghe rầm một tiếng hiển nhiên là lão dung trưởng đánh đổ một vật gì lớn ở trong miếu lâm phu nhân kinh hãi hỏi sao sao lại dung trưởng đánh chết con trai của ta Một cao phong cười ha hả nói... <cười> Lâm Bình Chi là đồ nhi của ta... Ta muốn hắn sống thì hắn sống... Muốn hắn chết thì hắn chết... Khi nào ta thích vung một chưởng đánh chết hắn... Thì cứ vung chưởng lên thôi... Lại nghe mấy tiếng loãng xoảng, Lão dùng chưởng lực... Đánh đổ tiếp một vật gì đó... Lâm Chấn Nam nói... Nương tử không cần nói nhiều... Hài nhi của chúng ta không nằm trong tay lão đâu... Nếu có thì... Tại sao lão... không đem đến đây để quy hiếp chúng ta chứ." Một Cao Phong ha hả nói, <cười> "Ta nói người ngu quả nhiên là người ngu như bò, tại bắt mình đà muốn giết hại nhi của ngươi có gì là khó đâu. Có thể nói bây giờ hắn không có ở trong tay ta, nhưng nếu ta quyết chí đi tìm để giết thì lẽ nào ta không làm được? Bằng hữu của họ Mộc này có khắp thiên hạ tài mắt rất nhiều, muốn tìm đứa con báo bố của ngươi thì chẳng phí tâm lực chút nào hết." Lâm Phu Nhân nói nhỏ. Tướng Công à, nếu Lão thực sự muốn tìm hài nhi của chúng ta để giết cho hả giận thì... Một Cao Phong nói tiếp. Đúng vậy. Hai người hãy nói ra, nếu tính mạng hai người mất đi, thì còn có Lâm mình chỉ sống để tiếp tục hương khói, không phải là điều tốt hay sao? Lâm Chấn Nam cười hà hà, nói. <cười> Phu Nhân ơi, nếu chúng ta nói ra chỗ để tệ tài kiếm phổ cho Lão nghe, thì Lão gù này trước hết là đi lấy kiếm phổ Sau đó là giết con chúng ta Nếu ta không nói Thì lão gù này Muốn được kiếm phổ Phải bảo hộ tính mạng Bình Nhi được chu Toàn Một ngày mà Bình Nhi chưa nói ra Thì lão sẽ không giết hắn Chuyện đó ai cũng biết Lâm phu nhân nói Đúng vậy rồi Lão gù kia Mau đem vợ chồng ta giết đi Lệnh hồ xuân nghe đến đây Nghĩ rằng một cao phong chắc giận lắm Nếu không tìm cách dẫn dụ lão đi thì có bảo toàn tính mạng vợ chồng Lâm Chấn Nam. Chẳng lớn tiếng nói. Một tiền bối, lãnh hồ xung đệ tử phái Hoa Sơn, phụng mệnh sư phụ, xin thỉnh một tiền bối dời gót ra đây có chuyện cần bàn bạc. Một cao phong vô cùng tức giận, dung trưởng lên định đánh vào đầu Lâm Chấn Nam. Bỗng nghe tiếng Lệnh hồ xung nói ngoài miếu, không kiềm được kinh sợ. Bình sinh lão chưa hề nhân nhượng ai. nhưng đối với trưởng môn phái hoa sơn nhạc bất quần thì lão có lòng kiên dè nhất là khi ở quần ngọc diện lão đã được nếm qua tử hà công lợi hại của nhạc bất quần lão uy hiếp vợ chồng lâm chấn nam là hành động danh môn chính phái không bao giờ làm sư đồ nhạc bất quần có lẽ đang ở bên ngoài miếu nghe hết ráo rồi lão nghĩ nhạc bất quần bảo ta có chuyện bàn bạc gì đây Lão muốn dùng lời hay để khuyên ta Hay dùng lời mía mai châm biếm để sử nhục ta Hạo hán không thể thụ nhục Tốt nhất là nên chuồn khói nơi đây Nghĩ vậy, lão liền nói Mộc mổ, đang bận việc khác Không thể nào tuân theo lời mời được Người hãy bẩm báo với tôn sư, Lúc nào rảnh rỗi Xin mời đến tái bắt trời Một mổ sẽ quét sạch cửa ngõ để đóng tiếp Lão vừa nói Hai chân vừa lùi từ trong miếu ra ngoài sân Chân trái nhẹ điểm xuống đất Phóng người lên trên nóc miếu Rồi nhảy ra phía sau Lão sợ bị nhạt bức quần cản lại chất dấn Nên giọt đi như một làn khói Lãnh Hồ Xuân biết lão đã đi xa Lòng vui mừng chăng nghĩ thầm thì ra lão gù này sợ sư phụ ta gần chết Nếu quả thật lão không chịu đi Mà kiếm chuyện với ta Thì thật nguy hiểm cho ta vô cùng Lệnh Hồ Xuân chống gậy đi vào trong miếu thổ địa Trong điện tối thui không có đèn lửa Nhưng chàng vẫn thấy bóng hai người Một nam một nữ Nữa nằm nữa ngồi cùng tựa lưng vào ghế Chàng không lưng nói Tiểu Điệt là lệnh Hồ Xuân môn hạ của phái Hoa Sơn Cùng với Bình Chi Sư Đệ Có nghĩa đồng môn Xin ra mắt Lâm Bá Phụ và Lâm Bá Mẫu Lâm Chấn Nam vui mừng nói Tiểu Hiệp chớ đà lễ Ta không dám nhận đâu hai gia chồng ta đang bị trọng thương khó đáp lễ lại xin tha lỗi hai nghĩ của ta có thật là đã bái nhạc đại hiệp để làm môn hạ của phái hoa sơn hay không vậy lão nói đến chữ cuối cùng thì giọng đã run run quai danh của nhạc bất quần trong dở lâm cao hơn dư thương hải gấp bội lâm Chấn nam vì muốn kết thân với dư thương hải nên hàng năm đều phái người đưa tặng lễ vật nhưng đối với các trưởng môn nhân trong ngũ nhạc kiếm phái của bọn nhạc bất quần thì lão tự biết không thể kết giao được ngay cả lễ vật cũng không dám đưa tặng trước mắt lão thấy một cao phong hung hãn như vậy mà vừa nghe đến tên nhạc bất quần phái qua sơn thì lập tức bỏ chạy có cờ hài nhi của lão may mắn bái sư làm môn hạ phái qua sơn thật không có gì vui bằng Lệnh hồ xung nói đúng vậy lão gù một cao phong đã ép buộc lạnh lan làm đồ đệ Nhưng lệnh Lan không chịu Lão gù đó đang muốn gia hại y Thì được sư phụ của Tiểu Điệt giải cứu Lệnh Lan đã cầu xin Mong được đầu nhập vào môn phái của Tiểu Điệt Sư phụ thấy y rất là thành khẩn Lại có thể trở thành nhân tài Bèn nhận lời Vừa rồi sư phụ của Tiểu Điệt Và Dư Thương Hải đấu kiếm Sư phụ đánh cho lão thua phải bỏ chạy Sư phụ của Tiểu Điệt đuổi theo Muốn hỏi lão chỗ giam giữ bá phụ bá mẫu Không ngờ hai vị lại ở đây Lâm Chấn Nam nói Ta mong Mong gặp Bình Nhi Ngay mới được Chậm Chậm thì không kịp nữa Lệnh Hồ Xuân Nghe giọng nói của Lão Rất yếu ớt Rõ ràng tính mạng Của Lão Lâm Nguy Trong khoảnh khắc bèn nói Thưa Lâm Bác Phụ Tiểu Điệt còn chưa nói Sư phụ của Tiểu Điệt Sau khi giải quyết xong như Thương Hải Sẽ đến đây tìm Bác Phụ ngay Sư phụ Lão Nhân Gia Tất có cách trị thương cho Bác Phụ Lâm Chấn Nam cười đau đớn Nhắm đôi mắt lại Một lúc sau Nói khẽ Lệnh Hồ Hiền Điệt Ta Ta không thể sống được nữa rồi Bình Nhi Được là môn hạ của phái Hoa Sơn Khiến ta thật sự vui sướng Xin Xin Hiền Điệt ngày sau Chăm sóc Chỉ vẽ thêm cho y Lệnh Hồ xung đáp Bác Phụ hãy an tâm Bọn Tiểu Điệt là đồng môn Học nghệ Thì coi nhau như huynh đệ ruột thịt Hôm nay Tiểu Điệt chịu lời quỷ thác của bác phụ Tất nhiên phải hết sức chiếu cố cho Lâm Sư Đệ Lâm Phu Nhân nói vào Hai vợ chồng ta có về nơi chính suối Cũng không lúc nào quên đại ân đại đức của lệnh hộ thiếu hiệp Lệnh hồ sung đáp Xin em vị đừng nói nữa Hãy ngưng thần tịnh dưỡng đi Lâm Chấn Nam thở gấp Hơi thở đứt đoạn nói Xin, xin hiền điệp Dẫn lại cho hài nhi của ta rõ Trong hẻm Hương Dương Thành Phúc Châu Có một vật còn lại trong ngôi nhà cũ Là là vật tố truyện của nhà họ lâm ta Gã nên Nên giữ gìn cẩn thận Nhưng Nhưng Tằng tổ biến đồ công có di quấn Phạm là con cháu ta Thì không được mở ra xem Nếu không Sẽ gặp rất nhiều hoạn nạn Gã phải Phải nhớ kỹ lời dạy này Lệnh Hồ Xuân gật đầu, đáp Được, tiểu Điệt sẽ chuyển những lời di ngôn này đến đi Lâm Chấn Nam nói Đà, đà, đà Chữ tạ cuối cùng vẫn chưa nói được Thì lão đã tắt thở rồi Trước đây lão gắng gượng chống chọi Chỉ mong có thể gặp mặt Hài Nhi Để nói ra những lời quan trọng này Bây giờ được lệnh Hồ Xuân đồng ý chuyển lời Lại biết Hải Nhi đã được nhận vào làm môn hạ phái qua Sơn Thì lão rất vui mừng Không còn lo lắng gì nữa Mới an tâm mà đi Lâm phu nhân nói Lệnh hộ thiếu hiệp Mong thiếu hiệp nói với Hải Nhi của ta Đừng bao giờ quên mối thâm thù của phủ mẫu Nói xong Bà nghiêng người Cố sức đập đầu vào cột đá Bà vốn đã bị trọng thương Một cái đập đầu nhẹ cũng đủ qua đời Lệnh hồ sung thở dài, nghĩ thầm hmm. Dư Thương Hải và một con phong bức bách lão Nói ra chỗ để tự ta kiếm phổ Nhưng lão thà chịu chết chứ không nói Đợi đến bây giờ Biết mình gần chết Mới bất đắc dĩ quỷ thác cho ta chuyển lời Nhưng lão sợ ta đi lấy Kiếm phổ của nhà họ lâm Nên nói Không được mở ra xem Nếu không thì sẽ gặp rất nhiều quan nạn <cười> Lệnh hồ sung ta là hạng người như thế nào Mà đi dòm ngó kiếm phổ của nhà họ lâm chứ Thật là lấy tấm lòng của tiểu nhân Lệnh hồ sung đã thấm mệt liền ngồi dựa vào cột Nhắm mắt dưỡng thần Một lúc lâu sau Nghe tiếng nhạc bất quần ở ngoài miếu Nói Chúng ta vào trong miếu xem sao Lệnh hồ sung gọi to Sư phụ, sư phụ Nhạc bất quần vui mừng nói Sung nhì phải không Lệnh hồ sung đáp dạ. Rồi chống gậy chầm chậm đứng dậy Lúc này trời đã bình minh nhà bước quần tiến vào trong miếu Nhìn thi thể hai vợ chồng Lâm Chấn Nam Châu mày nói Vợ chồng Lâm Tống tiêu đầu đấy ư Lệnh Hồ Xuân đem chuyện một cao phong bức bách vợ chồng Lâm Chấn Nam như thế nào Tự mình lấy tên của sư phụ dọa lão Làm lão sợ hãi bỏ đi ra sao Tình trạng vợ chồng Lâm Chấn Nam qua đời như thế nào Lần lượt kể hết ra Di ngôn sau cùng của Lâm Chấn Nam Cũng được hắn bẩm báo rõ cho sư phụ nghe hết Nhạc bất quần trầm ngâm nói Hừ, Dư Thường Hải đã uống công hào tầm tốn Sức một phen mà chẳng được gì Lại gây ra tội nghe không nhỏ Lệnh Hồ Xuân hỏi Sư phụ, lão thấp lùng họ dư Đã đắc tội với sư phụ ư? Nhạc bất quần đáp Dư quan chủ có trình độ khinh công cực kỳ nhanh Ta đuổi theo rất lâu Mà không thể đuổi kịp Lão chạy càng lúc càng xa Kinh không của phái thanh thành quá thật cao hơn khinh công của phái hoa sơn ta một bậc đó lãnh hồ xuân cười nói <cười> công phu thiết cổ hướng hậu rồi bỏ trốn của phái thanh thành vốn cao thâm hơn các phái khác Nhạc bức quần xa sầm nét mặt mắng xuân nhi người ăn nói khinh bạc lời lẽ chẳng đưng đăng chút nào làm sao có thể làm gương cho các sư đệ sư muội được chứ Lệnh hồ sung quay đầu, le lưỡi, rồi dạ một tiếng. Nhạc bất quần nói Người trả lời thì trả lời, còn le lưỡi ra là có ý gì? Lệnh hồ sung lại dạ. Chàng được nhạc bức quần nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, như phụ tử, nên đối với sư phụ cũng có phần kính sợ. Chàng cười hỏi Sư phụ, sao sư phụ biết đệ tử le lưỡi? Nhạc bức quần hự lên một tiếng, nói và với tai người rung động Không phải lẻ lưới thì là cái gì Người buông tuồn bừa bãi Lần này lại bị lỗ tẩy rồi Thường thế có đỡ chút nào không Lệnh hồ sung đáp Dạ đã đỡ nhiều rồi Chẳng lại nói Một lần thất bại là một lần khôn ra Nhà quốc quần hừ lên một tiếng Rồi nói <cười> Người khôn quá Qua thành yêu tình rồi Còn nói chưa đủ khôn sao lão lấy trong túi ra cây quả pháo đến giữa sân bật lửa châm ngoài rồi ném lên trời cây quả pháo bay vút lên nếu đùng một tiếng ở lưng chừng trời biến thành một thanh trường kiếm sắc bạc lơ lửng trong không trung một lúc rồi mới từ từ rơi xuống khi rơi xuống cách mặt đất khoảng hơn mươi trượng thì hóa thành những gì sau tỏa khắp một vùng đây là tín hiệu của trưởng môn phái hoa sơn triệu tập các đồ đệ Thời gian qua chừng một bữa ăn Nghe xa xa có tiếng bước chân người vọng lại Hướng về phía miếu thổ địa Không bao lâu Cao căn Minh đã ở ngoài miếu gọi Sư phụ Sư phụ lão nhân gia có ở đây không Nhạc bức quần đáp Ta ở trong miếu đây Cao Căng Minh tiến vào trong miếu Không người chào sư phụ Thấy lệnh hồ xung ở bên cạnh Hắn vui mừng nói <cười> Đại sĩ ca đại sĩ ca mạnh giỏi chứ Ở đại sảnh lưu phủ nghe nói đại sư ca bị trọng thương bọn tỷ đệ lo lắng vô cùng lệnh hồ xuân mỉm cười nói coi như ta to mạng thoát được cái chết trong lúc nói chuyện lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa lần này là lao đức nặc và lục đại hữu lục đại hữu vừa thấy lệnh hồ xuân chưa kịp vấn an sư phụ đã chạy đến ôm đại sư ca vừa kêu réo vui mừng khôn xiết tiếp đến là tam đệ tử lương phát và tứ đệ tử thì đối tử đi vào miếu khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thức đệ tử đào điếu bác đệ tử anh bạch la con gái nhạc bất quần là nhạc linh sang và tên đệ tử mới nhập môn là lâm bình chi cũng kéo đến lâm bình chi vừa trông thấy thi thể của song thân liền chạy đến phủ phục ôm lấy khóc lóc thảm thiết bọn đồng môn thấy vậy ai cũng đau xót rơi lệ nhạc linh sang thế lệnh hồ sung bình yên vô sự cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết nhưng thấy là bình trì đau thương như vậy nên cô không tiện nói lời vui mừng với lệnh hồ sung cô đi đến gần nhẹ nắm tay phải của hắn hỏi nhỏ đại ca đại ca không sao chứ lệnh hồ sung đáp không sao mấy hôm nay nhạc linh san quá lo lắng cho đại sư ca bây giờ bỗng nhiên tương phùng những xót xa buồn lo không thể nào kìm được nữa cuộc kéo tay áo của lệnh hồ sung rồi khóc òa lên lệnh hồ sung nhẹ nhàng vỗ vai cô kẻ hỏi tiểu sư muội sao vậy An ăn hiếp tiểu sư muội cứ nói ra để đại ca đánh hắn một trận cho tiểu sư muội vừa lòng nhạc linh sang không trả lời chỉ khóc hoài một lúc sau thấy lòng đã nhẹ nhàng hơn cuộc kéo tay áo của lệnh hồ sung lên lau nước mắt Rồi nói Đại ca không chết Đại ca không chết thật chứ lĩnh Hồ sung lắc đầu nói Ta không chết đâu Nhạc Linh Sang nói Nghe nói Đại ca bị Dư Thương Hải với thanh thành Đánh cho một trưởng Tội tâm trưởng của lão giết người không thấy máu Chính mắt tiểu mụi thấy lão giết khá nhiều người Nên tiểu muội rất lo sợ Tiểu muội rất Cô nghĩ tới những ngày vừa qua Ruột gan quặn đau Tâm thần khổ sở Không kiềm được Nước mắt lại rơi xuống Lệnh hồ sung cười nói <cười> Rất may Chưởng của lão không đánh trúng ta vừa rồi sư phụ đánh dư thương hải chạy bán mạng Ta rất vui mừng Đáng tiếc là sư muội không được chứng kiến Nhạc bất quần nói Các người Không được nói chuyện này ra cho người ngoài biết Lệnh hồ sung Và bọn đệ tử cùng đáp dạ. Nước mắt đầm đìa Nhạc Linh Sang nhìn lệnh hồ sung Chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt tiều tụy của Đại Sư Ca Không còn một chút quyết sắc Lòng đau xót Cô nói Đại Sư Ca Lần này Lần này Đại Sư Ca bị thương không nhẹ đâu Sau khi về núi phải ăn dưỡng rất lâu mới được Nhạc bức quần thấy Lâm Bình Chi Vẫn còn nằm phủ phục Ôm song thân khóc lóc thống thiết bi ai Lão nói Bình Nhi Đừng khóc nữa Lo liệu hậu sự cho song thân của người Là việc quan trọng hơn hết Lâm Bình Chi đứng dậy Tới đầu và mặt của mẫu thân đầy máu Không kìm lòng được Nước mắt lại chảy dài Chàng ngạc ngào nói Dạ dạ Má má lìa đời Ngay cả giây phút cuối cùng Cũng không được gặp đệ tử Không biết Không biết người có duyên ngôn gì Muốn dặn dò lại đệ tử không Lệnh Hồ Xuân nói Lâm Sư Đệ lúc lệnh tôn và lệnh đường sắp lâm chung ta ở đây hai vị lão nhân gia muốn ta chăm sóc chiếu cố cho sư đệ đó là điều tất nhiên dù hai vị không dặn ta đây cũng phải chăm sóc chiếu cố cho sư đệ lệnh tôn có lời muốn ta chuyển lại cho sư đệ đó lâm bình chi cuối người nói đại sư ca đại sư ca lúc gia gia và má má của tiểu đệ sắp lâm chung có được đại sư ca bên cạnh không đến nổi tứ cố vô thân tiểu đệ tiểu đệ cảm kích vô cùng lệnh hồ xung nói lệnh tôn và lệnh đường bị bọn ác đồ phái thanh thành tra tấn bức hiếp để hỏi chỗ dấu thực tạ kiếm phổ hai vị lão nhân gia quyết không khuất phục nên bị chúng làm chấn động đứt đoạn tâm mạch sau đó lão một cao phong lại bức bách hai vị lão nhân gia một cao phong giống là kẻ có hành động tiểu nhân chưa Thương Hải cũng không xứng đáng làm tôn sư một phái Những hành vi đê tiện của họ Sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười Lâm Bình Chi nghiến răng nói Mối tù này không trả Thì Lâm Bình Chi không bằng giống cầm thú Chàng dung quyền Đánh mạnh vào cột miếu tôi giỏ công của chàng bình thường Nhưng lòng đầy căm phẫn Nên xúc quyền rất mạnh Cây cột rung động Các bụi trên miếu đổ xuống nhạc linh sang nói: lâm sư đệ à, chuyện này có thể nói do ta gây nên tai họa, sư đệ muốn báo thù, sư tỷ quyết sẽ không phủi tai đâu. lâm bình chi cuối người nói: đa tạ sư tỷ. nhạc bứt quần thở dài rồi nói: phải qua sườn ta, xưa này có tồn chỉ người không phạm đến ta, thì ta không phạm đến người, nên ngoài sự đối đầu tử chiến với mà giáo ra, phải ta tưởng đã không hiềm khích với các môn phái trong võ lâm nhưng từ nay về sau phái thanh thành phái thanh thành ôi đã dấn thân vào chốn giang hồ không muốn đắc tội với người khác thật chắn dễ dàng Lão đức Nặc nói tiểu sư muội lâm sư đệ chuyện tai họa không phải là do lâm sư đệ bất bình giết tên nghiệt tử của dư thương hải mà hoàn toàn do dư thương hải dòm ngó tịch tài kiếm phổ gia truyền của lâm sư đệ mà ra năm xưa chủ môn phái thanh thành là trường thanh tử đã bị bại dưới tịch tài kiếm pháp của tằng tổ viễn đồ công của lâm sư đệ mối quả này bắt nguồn từ đó nhạc bức quần nói đúng vậy trong võ lâm chuyện tranh cường hiếu thắng xưa này khó tranh khỏi khi nghe tới bi cấp võ lâm gì đó thì dù không biết thật hay giả người ta vẫn không từ một thủ đoạn nào để cướp đoạt cho bằng được kỳ thực vừa quan chủ và tái bắc mình đà là hai tay cầu thủ có điều vị trong võ lâm thì không nên tham lam mưu đồ chiếm đoạt kiếm phổ của lâm già mới phải lâm bình chi đáp thưa sư phụ trong nhà đệ tử thực sự không có tịch tà kiếm phổ gì cả bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp là do gia gia của đệ tử truyền miệng lại cho muốn đệ tử phải dụng tâm để ghi nhớ lấy nếu có kiếm phổ gì thì gia gia của đệ tử Không tiết lộ cho người ngoài Nhưng quyết không có lý nào Lại giữ bí mật Không nói cho đệ tử biết Nhạc bứt quần gật đầu nói Ừ Tạp vốn cũng không tình Có thịt tạ kiếm phổ gì gì đó Nếu không thì vị quán chủ Đã không phải là đối thủ của gia gia người Chuyện này cũng đã rõ cả rồi Lệnh hồ sung nói Lâm sư đệ Diên ngôn của lệnh tôn nói là Ở hẻm Hướng dương thành Phúc Châu. Nhưng nhạc bức quần lại khoát tay, nói. Đây là di ngôn của lãnh tôn Bình Nhi. Người chỉ nên nói riêng cho Bình Nhi thôi. Người khác không được nghe. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ Nhạc bức quần nói tiếp. Được nạc căng mình. Hai người đi vào thành hạnh sơn, mua hai cổ quan tài sau khi khâm liệm vợ chồng lâm chấn nam, phái qua sơn thuê người khiêng hai cổ quan tài ra bờ sông, rồi lên thuyền đi về hướng bắc, đến dự tây thì bỏ thuyền đi đường bộ. Lãnh hồ xuân nằm trong cổ xe lớn để dưỡng thương, thường thế ngày càng thuyên giảm. một ngày kia đến chân ngọn ngọc nữ qua sơn, hai cổ quan tài của vợ chồng lâm chấn nam tạm quàng lại trong ngôi miếu nhỏ bên núi. Để định ngày mai tám. Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu Lên núi trước báo tin Hơn 20 đệ tử Phái Hoa Sơn Đều xuống núi bái kiến sư phụ Lâm Bình Chi Thấy những đệ tử lớn tuổi Đã quá tam tuần Người nhỏ không quá 15-16 tuổi Trong đó có nữ đệ tử Vừa thấy nhạc linh sang Là ríu rít nói cười không ngớt Lao Đức Nạc dẫn Lâm Bình Chi Đi ý kiến từng người Theo quy củ của Phái Hoa Sơn Thì ai nhập môn trước là sư huynh Ai nhập môn sau là sư đệ Cho nên Dư Kỳ là người nhỏ tuổi nhất Nhưng Lâm Bình Chi cũng phải kêu hắn bằng sư huynh Chỉ có nhạc Linh Sang là ngoại lệ Cô là con gái của nhạc bất quần Nên không xếp theo thứ tự các môn đồ Đành phải dựa vào tuổi mà xưng hô Ai lớn tuổi hơn cô Thì gọi cô là sư muội. Cô vốn nhỏ hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi nhưng nhất định đòi làm sư tỷ mà nhạc bất quần đã không cản nên lâm bình chi phải kêu cô bằng sư tỷ Ba người lên đến đỉnh núi lâm bình chi đi theo sau các sư huynh chàng trông thấy thế núi hiểm trở cây cối âm u chim hót líu lo nước chảy róc rách bốn năm tòa nhà lớn nhất tường trắng dựa theo sườn núi cái cao cái thấp Một thư phụ trung niên xinh đẹp bước đến gần Nhạc Linh Sang chạy đến Nhảy vào lòng bà gọi Má má Hài Nhi vừa có một tên sư đệ nè Cô vừa cười Vừa chỉ tay vào Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi đã nghe các sư huynh nói Sư nương nhạc phu nhân Ninh Trang Tắc Và sư phụ vốn là sư huynh sư muội đồng môn Kiếm thuật bà tinh thâm Không kém gì sư phụ Chân dội tiến lên Khấu đầu nói Đệ tử là mình chi, xin bái kiến sư nương Nhạc phu nhân tươi cười nói Hay lắm, đứng dậy, đứng dậy đi Bà nhìn nhạc bức quần, rồi cười nói Mỗi lần tướng công xuống núi Nếu không thu được vài món bảo bối về Thì nhất định không chịu nổi mà Lần này đi dự lễ rửa tay gác kiếm ở Hành Sơn tiếp đoán là ít nhất trượng phu phải thu được ba bốn tên đệ tử Sao chỉ thu có một vậy? Nhạc bớt quần cười nói Phu nhân thường nói Quân quý là ở tinh nhuệ Chứ không phải ở số đồng Phu nhân thấy gã thế nào? nhà phu nhân cười nói <cười> Tướng bảo gã tuấn tú tố, Không giống người luyện võ. Chi bằng tướng công cho gã học tứ thư Ngũ kinh Để sau này thi tú tài trạng nguyên thì hay hơn Mặt lên mình chi ửng hồng chàng thầm nghĩ Sư nương thấy mình Giống như một thư sinh yếu đuối Thì có ý kinh thị Mình phải nỗ lực dụng công Quyết phải theo kịp các vị sư huynh Để đừng ai xem thường mình mới được Nhạc bất quần cười nói Ừ vậy cũng được Nếu trong phái hoa sơn có được một trạng nguyền Thì cũng là giai thoại thiên cổ hiếm thấy Nhạc phu nhân trừng mắt Nhìn lệnh hồ sung Nói Ngươi lại đánh lộn với người ta rồi bị thương phải không Sao sắc mà khó coi thế này Bị thương có nặng không lệnh hồ sung mỉm cười đáp, ừ, đệ tử đã đỡ nhiều. nếu lần này mà cái mạng không lớn, thì e rằng sung nhi không gặp được sư mẫu nữa. nhạc phu nhân lại trừng mắt nói, có vậy ngươi mới biết ngoài trời còn có trời. mình hơn người thì có người hơn mình. thua như vậy đã biết ăn năn chưa? lệnh hồ sung đáp, khoái đào của điện bảo quan thật lợi hại. sung nhi đỡ không nổi, đang muốn xin sương nương chỉ giáo cho. nhạc phu nhân nghe lệnh hồ sung nói bị thương dưới tay của điện bá quan sắc mặt bà mới vui gật đầu nói hay lắm thì ra người đánh nhau với tên ác tặc điện bá quan à thà cứ tưởng người đi sinh sự với ai khác để rước quả vào thân chứ khoái đao của hắn thế nào chúng ta hãy chuẩn bị sẵn một cây đao để lần sau đánh thắng hắn trên đường về qua sơn lệnh hồ sung đã mấy lần hỏi sư phụ biện pháp giết giải khoái đao của điện bá quan nhưng nhạc bất quần nhất định không nói bảo hắn về thịnh giáo sư nương quả nhiên nhạc phu nhân vừa nghe thì cao hứng vô cùng mọi người đi vào phòng riêng của nhạc bất quần rồi kể lại chuyện xảy ra sau khi chia tay sáu nữ đệ tử nghe nhạc linh sang thuật lại những chuyện ở phúc châu và hành sơn đều lấy làm thích thú được đại hữu thì khoa trương với các sư đệ về cuộc tỷ đấu Giữa đại ca và Điện Bác Quang như thế nào Đại sư ca đâm La Nhân Kiệt ra sao? Hắn thêm mắm thêm muối Dường như Điện Bác Quang bị Đại sư ca đánh bại Chứ không phải là Đại sư ca bị Điện Bác Quang đánh thua te tua đâu Mọi người ăn điểm tâm rồi uống trà Nhạc phu nhân thì muốn lệnh hồ xuân diễn tả lại đạo pháp của Điện Bác Quang Lại hỏi cách chiết giải như thế nào Lệnh hồ xuân cười nói đao pháp của Điền Bảo quan thân diệu vô cùng Lúc đó đệ tử bị qua cả mắt Hết sức chống đỡ còn không xong Nào dám nói chi đến chuyện chiếc giải Nhạc phu nhân nói Người đã chống đỡ không nổi Vậy nhất định đã sử dụng ngụy kế vô lại để chuồng đi Lệnh hồ sung từ thỏa nhỏ Được bà nuôi dưỡng đến lớn Bản lĩnh tính cách của hắn thế nào Bà biết quá rõ Lệnh hồ sung đỏ mặt mỉm cười nói lúc đấu với nhau ở sân động, chị sư muội phái hằng sơn đã trốn đi rồi, đệ tử không còn lo lắng gì nữa, bèn dốc hết toàn lực để giao đấu với điền báo quan. Không ngờ đấu không được bao lâu, hắn đã sử phép khoái đau, đệ tử chỉ đỡ được hai chiêu, thì bụng đã kêu trời. Phen này chắc mạng ta tiêu rồi. đệ tử liền cười ha hả lên. điền báo quan thu đau về rồi hỏi: có gì đâu mà đáng cười? người có đỡ nổi phi xa tẩu. Thập tam thức đao pháp của ta không Đệ tử cười nói Thì ra điện báo quan danh tiếng lấy lừng thiên hạ Lại là đồ bỏ Đối với phái qua sơn ta Không ngờ, quả thật không ngờ À đúng rồi, nhất định là Phẩm chất ngươi xấu xa Nên bị bổn phái trục xuất ra khỏi môn tường Điện bảo quan nói Cái gì là đồ bỏ của phái qua sơn Đừng ăn nói hồ đồ Võ công của điện mổ Là của riêng điện mổ Không liên can gì đến các món thúi quắc Của phái qua sơn ngươi Đệ tử cười nói Đường đao pháp của ngươi Có mười ba thức phải không Cái gì là phi sát Tẩu thạch Tự mình bịa cái tên dễ nghe dữ Ta đã từng thấy sư phụ Và sư nương chiếc giải rồi Đao pháp này là do lúc ngồi theo Sư nương ta bỗng nhiên nghĩ ra Qua sơn ta có ngọn ngọc nữ Ngươi Có nghe qua chưa Điền bảo hoàng nói Ngọn ngọc nữ ở qua sơn Ai mà không biết Vậy thì sao nào Đệ tử nói Kiếm pháp do sư nương ta sáng chế Gọi là ngọc nữ kim châm Thập tam kiếm Trong đó có các chiêu xuyên châm dẫn tuyến Thi y vô phùng Và tố uyên ương Đệ tử vừa nói Vừa đếm trên đầu ngón tay rồi nói tiếp Đúng rồi Chiêu đao pháp của người vừa rồi Là từ chiêu thứ 8 Gọi là Chức nữ xuyên thoa Do sư nương ta sáng chế Rồi biến hóa ra người đường đường là một tay hảo hán quay phong lẫm liệt Lại học Cái dáng thước tha của sư nương ta Giống như chức nữ trên trời Ngồi dịch vải bên khung cửi Tay ngọc thon thả Cầm con thoi từ bên này Ném sang bên kia Lại từ bên kia Ném lại bên này Thật là ngộ nghỉnh Há không khiến cho người ta buông cười hay sao Lệnh hồ sung nói chưa dứt Thì Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử đều bật cười khanh khách Nhạc bớt quần mỉm cười nói Dơm giận, dơm giận quá Nhạc Phu Nhân phì một tiếng rồi nói <cười> Miệng lưỡi của người thật là ranh mảnh Cái gì cũng nói được Sao lại kéo cả sư nương của người vào chứ Thật là đáng đánh đòn lắm Lệnh Hồ Xuân cười nói Sư nương không biết đâu Tên Điện Bác quan rất là tự phụ Nghe đệ tử đem hắn ra so sánh với đàn bà lại nói là bộ đao pháp thần kỳ của hắn là do sư nương sáng chế ra cốt để hắn suy nghĩ đặng kéo dài thời gian không giết đệ tử ngay quả nhiên hắn đem bộ đao pháp từ từ sử lại từng chiêu một cứ sử một chiêu thì hắn hỏi một câu chiêu này có phải do sư nương ngươi sáng chế không đệ tử làm ra vẻ bí mật trầm ngâm không đáp lòng ngấm ngầm ghi nhớ đao pháp của hắn đợi hắn sử dụng hết mười ba chiêu rồi đệ tử mới nói bộ đao pháp của người và bộ kiếm pháp của sư nương ta sáng chế tuy có một chút khác biệt nhưng cơ bản đều giống nhau người làm sao mà học lóm kiếm pháp của phái hoa sơn thật kỳ lạ vô cùng điền bảo quan cả giận nói người đỡ không nổi đao pháp của ta lại khu môi múa mép để kéo dài thời gian muốn xem rõ chiêu thức đao pháp của ta ta há không biết hay sao lãnh hồi sung Người nói ở quý phái của đa pháp này Xin mời thi triển ra Để Điền Mổ mở rộng tâm mắt Đệ tử nói tại phái sử kiếm không sử đao Giả lại Bộ ngọc nữ kim châm kiếm của sư nương ta Chỉ truyền cho nữ đệ tử Không truyền cho nam đệ tử Chúng ta đường đường là nam tử Hán Đại trượng Phu lại đi sử kiếm pháp Của bọn nữ nhi Há không khiến cho bằng hữu trong võ lâm Chế diễu ư Điền Bảo Hoàng càng tức giận nói Chế diễu cũng vậy, mà không chế diễu cũng vậy. Hôm nay, nhất định, người phải thừa nhận Phái qua Sơn thật sự không có bộ đau pháp như thế này. Lệnh Hồ sung, điều mổ khâm phục, ngươi là một hảo hán. Ngươi không nên nói năng, săn bậy, giỡn trước mặt ta. Nhạc Linh Sang nói xen vào. Cái quần ác tạc vô liêm sĩ này, ai cần hắn khâm phục chứ? Chẳng qua giỡn mặt hắn một lúc mà chơi thôi. Lệnh Hồ sung nói. Nhưng, nhìn tình cảnh lúc đó, Nếu ta không bịa đặt ra Đem bộ ngọc nữ kim châm kiếm ra Thì lập tức sẽ toi mạng ngay Đành phải dựa vào đạo pháp của hắn Ổng à ổng ẹo Mà quá chiêu loạn xạ cả lên để tránh ra đó Nhạc Linh Sang cười nói <cười> Đại sư ca ổng à ổng ẹo Quá chiêu như vậy Có giống hắn không lĩnh Hồ Xuân cười nói <cười> Ngày thường á Ta nhìn tiểu muội sử kiếm rất nhiều Có lý nào nhại lại mà không giống chứ Nhạc Linh Sang nói cha, đại ca cười người ta sử kiếm ổng a ổng ẹo hả? Tiểu muội ba ngày không thèm nhìn mặt đại ca nữa đâu Nhạc phu nhân nãy giờ vẫn trầm ngâm Lúc này mới lên tiếng Linh Nhi à, ngươi đưa kiếm cho đại sư ca đi Nhạc Linh Sang rút thanh trường kiếm ra Chuyển chui kiếm lại, đưa cho lệnh hồ sung Rồi cười nói Nè, má má muốn xem đại ca ổng a ổng ẹo Sử kiếm không giống ai đó Nhạc Phu Nhân nói, Xuân Nhi à, đừng thèm nghe những lời giới dẫn của Linh Nhi nữa, lúc đó người sử kiếm ra sao? Lệnh hồ Xuân biết Sư Nương muốn xem đao pháp của Điền bá quan liền nhận lấy trường kiếm, hướng về Sư Phụ Sư Nương cuối người hành lễ, rồi nói, Sư Phụ, Sư Nương, đệ tử xin thử diễn đao chiêu của Điền Bá quan Nhạc bất quần gật đầu Lục đại hữu nói với Lâm Bình Chi Lâm Sư Đệ Quy củ của môn phái chúng ta là Tiểu bối trước khi sử quyền động kiếm Trước mặt tôn trưởng Phải xin phép trước đó Lâm Bình Chi đáp Dạ, đa tạ lục sư ca chỉ giáo Lệnh hồ sung giả bộ ê oải ngáp dài Hai tay yếu ớt dơ lên Tựa hồ như muốn dương dây Đột nhiên hắn rung cổ tay phải một cái Liên tục chém ra ba kiếm Nhanh như chớp Nghe vào giáo Bọn đệ tử giật mình kinh hãi Mấy tên nữ đệ tử không hẹn Mà cùng la lên một tiếng Lệnh hồ sung sử trường kiếm loạn xạ cả lên Chẳng theo chương pháp nào cả Nhưng trong mắt của nhạc bốc quần Và nhạc phu nhân Mấy chục chiêu đều nhìn ra rất rõ Chỉ thấy mỗi nhát đâm Mỗi nhát chém Đều lợi hại và chuẩn xác Bỗng nhiên lệnh hồ sung thu kiếm đứng lại hướng về sư phụ và sư nương cúi mình hành lễ nhạc linh sang hơi thất vọng nói ủa nhanh đến vậy sao nhạc phu nhân gật đầu nói ừ nên nhanh như vậy mới được quái đào thập tâm thức này mỗi thức có ba bốn chiều biến hóa chỉ trong khoảnh khắc sử được hơn bốn mươi chiều thì thật là loại đạo pháp hiếm có trên thế gian đó lệnh hồ sung nói điền bá quan xử đau Còn nhanh hơn đệ tử sử kiếm rất nhiều Nhạc phu nhân và nhạc bất quần nhìn nhau Lòng có ý thán phục Nhạc linh sang nói Đại sư ca Sao không thấy đại sư ca ổng ẻo chút nào hết vậy Lệnh hồ sung cười nói à, Mấy ngày này Lúc nào ta cũng nghĩ đến phép khoái đao Lúc sử chiêu pháp Tất nhiên phải rất là thần tốc Lúc ở trong quan sơn Nhìn điềm bác quan diễn thử không mau lẹ như vậy Là do ta muốn cố ý không xử đúng đao pháp của hắn Còn thêm vào điệu bộ Uống éo của đàn bà Nên càng chậm hơn nữa Nhạc Linh Sang cười nói Đại ca Hôm đó uống éo ra sao Mau diễn lại cho tiểu mụi xem chơi chút đi Nhạc phu nhân nghiêng người Rút thanh trường kiếm ở sau lưng Một tên nữ đệ tử Nhìn lệnh hồ sung nói Sử khoái đao đi Lệnh hồ sung đáp dạ Giáo một tiếng Trường kiếm xoay một vòng quanh nhạc phu nhân Mũi kiếm hướng về phía lưng bà ta rồi móc ngược trở lại Nhạc Linh Sang giật mình sợ hãi La lên Má má à, Cẩn thận nha Nhạc phu nhân nhảy giọt ra Không để ý gì tới nhát kiếm Từ phía sau của lệnh hồ xuân Đang đâm tới Trường kiếm trong tay bà Đâm vào trước ngực lệnh hồ sung Cũng rất nhanh Nhạc Linh Sang lại hốt quảng la lên Đại sư ca Cẩn thận Lệnh Hồ sung cũng không đỡ gạt Mà đâm ngược lại một kiếm Rồi nói Sư nương Hắn hoàng đau Còn nhanh hơn nhiều Nhà phu nguyên chém vào dèo ba kiếm Lệnh Hồ sung cũng đồng thời đánh trả lại ba kiếm Hai người đều đánh rất nhanh Lấy công làm thủ Không có chiêu nào gạt đỡ để phòng thân Chỉ trong chớp mắt Hai thầy trò đã chết giải hơn hai mươi chiêu Lâm Bình Chi chỉ há hốc miệng đứng nhìn Nghĩ thầm Đại ca, ăn nói về sự sự Có vẻ điên rồ Nhưng võ công lại tuyệt dữ vô cùng Sau này mình phải từng giờ từng phút cố gắng luyện công Không lời lỏng Mới khỏi bị người coi thường. Giữa lúc ấy Nhạc phu nhân phóng kiếm ngay vào một tiếng Mũi kiếm đã chỉ vào ít hầu của lệnh hồ sung Lệnh hồ sung không còn cách nào né tránh bèn nói Hắn nỡ được chiêu này Nhạc phu nhân nói Hay lắm Thanh trường kiếm trong tay bà Như rồng bay phượng múa sau vài chiêu lại chỉ vào ngược lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Xuân vẫn nói Hắn vẫn đỡ được chiêu này Ý hắn muốn nói Đào pháp của Điện Bác quan Nhanh hơn nhiều Hai chiêu này hắn đều có thể gạt được Hai người càng đấu càng nhanh Càng về sau Lệnh Hồ Xuân không còn rảnh để nói câu Hắn vẫn đỡ được Mỗi khi bị nhà phu nhân dùng kiếm chế ngự Chàng chỉ lắc đầu Biểu thị rằng chiêu kiếm này Vẫn không thể đâm chết được Điện Bác Quang Trường kiếm của nhạc phu nhân càng sử càng cao hứng Đột nhiên bà la lên một tiếng Mũi kiếm lấp loáng bất định như quanh người lệnh hồ xuân mà đâm tới Ngân quan nhảy múa Mọi người nhìn thấy đều qua cả mắt Bà phát mạnh một kiếm Đâm thẳng đến trước ngực lệnh hồ xuân như sát đánh Thế kiếm như sấm động Lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi la lên Sư nương Kỳ thực Mũi kiếm đã đâm rách áo của hắn Tay phải nhạc phu nhân đâm thẳng về phía trước trường kiếm đã đụng đến da trước ngực của lệnh hồ xuân Rồi xuyên vào ngực hắn đến tận chui Nhạc đinh sàn thức kinh la lên. Má má ạ Quý vị và các bạn thân mến